các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai cũng đều biết tiếng cả. Chỉ có đều làm thầy thôi bận lắm, chả biết là có thu xếp thời giờ được hay không. Cô nói thêm một vài câu ca ngợi tài năng xuất chúng của thầy Lâm Quan, mặc dù cô chẳng cần nói, chủ tịch nhất cũng đã tin tưởng rồi. Bởi kiến thức của Hoàng Nga đã từng làm ông nể phục thì huống chi là thầy của Hoàng Nga. Cô hỏi: "Ờ thế thì bao giờ ông ông chủ tịch khởi động?" Chủ tịch nhất khẩn khoản: càng sớm càng tốt cô ạ. Ừm, đừng để sang mùa mưa vất vả lắm. Cô chưa biết đâu, cái đất ở vùng này nó, nó hễ mà lầy lội một tí là nó dính lắm, nhấc chân không lên được đâu. Nhờ cô nói khéo với với thầy cô hộ tôi, cô nói một tiếng gì thế nào cũng được. Hoàng Nga làm bộ ngần ngừ một chút rồi đáp, "Ừm, vâng, vâng ạ. Ông chủ tịch đã bảo như thế thì tôi từ chối sao được. Thôi được rồi, để tôi bấm bụng tôi gọi thầy Lâm Quan ngay bây giờ." Xem thầy có có cái thời giờ không? Có gì tôi sẽ báo lại ông chủ." Bà nhất nghe chồng nói chuyện với Hoàng Nga cũng thấy vui trong lòng. Vì bà rất mong cô trở lại, chuyện tìm hài cốt ông bố tuy chưa giải quyết xong nhưng bà cũng tạm an tâm, vì hôm ấy trước bàn thờ đầy hoa quả và khói hương nghi ngút, Hoàng Nga đã xuất hồn dùng thần giao cách cảm tiếp xúc được với vong linh ông bố bà rồi cô kể. "Dạ thưa, ông cụ thân sinh nói như thế này ạ." Ông bảo là đơn vị ông xuất phát từ Quảng Bình. Mới đi được 4 ngày trên đường mòn Hồ Chí Minh á thì bị bom của giặc lái Mỹ. Đợt bom đầu tiên á ông không có sao cả, chỉ bị điếc tai thôi. Nói chuyện với đồng đội thì phải dùng thố hiệu, tức là lấy tay ra hiệu cho nhau. 15 phút sau á giặc lái Mỹ lại quay lại ném bom lần thứ hai. Ông vẫn bám lấy sườn núi nhưng đồng đội có mấy người bị hất văng xuống vực ông dũng cảm lao xuống cứu. Không may, do sức ép của bom, từng tảng đá lớn ở bên sườn núi nó đổ nhau nó lở xuống. Thế là đất rồi với đá chút ào ào xuống vực đè chết cả mấy người dưới hố. Nghe đến đây, bà nhất oà lên khóc lớn rồi nức nở hỏi: Thế thì bây giờ, chú bộ đội nằm miệng giờ có dấu tích gì không? Để mình phát hiện anh em hài cốt cụ về à bà cô? Hoàng Nga đã chuẩn bị sẵn đáp ngay. Bà cứ bình tĩnh. Tôi có hỏi ông rồi, nhưng ông bảo là thôi cứ để cho ông yên, ông muốn an nghỉ bên cạnh đồng đội. Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 9, gia đình nhớ đến ông là được rồi. Chủ tịch Nhất nghe Hoàng Nga kể chuyện gặp người từ thế giới bên kia, lòng rưng rưng không tin một chút nào, nhưng thương vợ nên kiên nhẫn đứng chắp tay trước di ảnh nhạc phụ đặt trên bàn thờ trong làn khói mờ mờ ảo ảo. Bà Nhất sụt sùi lấy bút ghi ngay dưới tấm ảnh của ông bố. Ngày giờ hàng năm là 12 tháng 9 rồi ngay hôm sau mang bức hình trắng đen của ông lên chùa. Thầy chủ trì đoán tiếp ông bà chủ tịch tỉnh hết sức ân cần và dành một vị trí trang trọng nhất để đặt di ảnh của người bộ đội dũng cảm. Chuyện đi lấy hài cốt bà không bản tới nữa vì ý nguyện của người đã khuất muốn như thế chỉ có điều từ hôm mấy, bà thấy lòng mình bớt ấy náy hơn vì biết rõ ràng ngày bố bà mất để từ nay cũng dỗ, huống chi đó là một cái chết anh hùng vì bố bà đã dám hy sinh lao sông vực cứu đồng đội. Từ đó bà càng có cảm tình với Hoàng Nga và mong cô thỉnh thoảng trở lại ăn với bà một bữa cơm cho vui. Chủ tịch nhất lại càng mong Hoàng Nga hơn bởi Hoàng Nga có kiến thức sâu xa về phong thủy, tiếc rằng dịp này cô bận phải từ chối công tác và giới thiệu thầy Lâm Quan đến thay cũng tốt thôi vì ông rất cần một người giỏi giúp ông thiết kế căn nhà mới bên sông. Thế là năm hôm sau, thầy lâm quan lù lù xuất hiện trước hiên nhà, xin vào gặp chủ tịch nhất. Đúng ra thì thầy đã có thể qua gặp chủ tịch nhất ngay hôm hỏa Nga vừa gọi điện, vì thầy đang thất nghiệp nằm dài ở nhà. Nhưng thầy phải đóng vai người bận rộn quanh năm, vì thân chủ dành nhau níu kéo, nên thầy đành ngồi chơi xơi nước, ăn mì gói thêm mấy hôm nữa. Giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net